Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Trường 4.019 Xeo Gió Gặt Bão Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Không có gì bất quá là cho ngươi tự thực ác quả Lâm Hiên bên khóe miệng Mang theo nhàn nhạt vẻ trào phúng vực ngoại Thiên ma không phải rất rất giỏi sao Tại chúng ta trong tam giới nhen Nhóm chiến hỏa xem phàm nhân như con sâu cái kiến cấp thấp tu sĩ tại. Trong mắt các ngươi cũng không quá đáng cỏng sơm cay xác thứ đồ tầm. Thường hảo hảo một tòa thành trì bị các ngươi san thành bình địa. Lâm mố đổ nhi cơ hồ chết ở trong tay của ngươi. Ngươi cho là mình rất cường có phải hay không tốt. Ta muốn ngươi vẫn lạc tại phàm nhân trong tay. Vớ vẩn. Ta là độ kiếp trung kỳ cường giả, ngươi có thể giết ta, bình. Thường phàm nhân, làm sao có thể có lực lượng như vậy đâu. Đầu chọc ma tôn thanh âm truyền vào lỗ tai, dùng nhục thể của hắn. Cường độ, đừng nói bình thường phàm nhân không thể làm gì coi như là. Cảnh giới hơi thấp một chút tu tiên giả cũng không gây thương tổn hắn. Mày may, thật sao? Lâm Hiên lại không cùng hắn làm nhiều tranh luận nhìn. Ngươi tin tưởng mười phần chúng ta đây không ngại đánh một cách đánh. Bạc, lời còn chưa dứt. Lâm Hiên thanh âm đắt xa xa chuyển ra phía dưới. Phạm nhân nghe thằng này chính là vực ngoại thiên ma các ngươi thành. Chỉ tựu là bị hắn phá hủy thân nhân của các ngươi cũng là chết ở. Trong tay của hắn, hôm nay pháp lực của hắn. Đã bị Lâm mố hủy bỏ, muốn báo thù tự đi tìm hắn tốt rồi. Lâm hiên thanh âm không lớn, nhưng phương viên trăm dặm cũng có thể. Nghe được thanh thanh sở sở, rất nhanh thì có một ít phàm nhân xuất hiện. Cả tóa thành trì đều bị hủy bởi vừa mới đấu pháp dư ba, phần lớn. Người cũng hồn quy địa phủ, nhưng lớn như vậy một tóa thành trì tổng không thiếu may mắn người may mắn còn sống sót người theo phế tích trong toát ra chừng gần ngàn số lượng nhìn xem giữ tận vực ngoại thiên ma vẫn có một ít sợ hãi dù sao người tu hành trong mắt bọn họ đều là cao cao tại thượng địa phương huống chi trước mắt thằng này thần thông bọn hắn tận mắt nhìn thấy quả thực cùng thần linh trong truyền thuyết không sai biệt lắm Tìm hắn trả thù ai có lá gan này đâu Phần lớn người đều tại do dự hơi co lại Nhưng luôn luôn gan lớn Một thân tài khỏe mạnh người trẻ tuổi đã chạy tới rồi Hai mươi mấy tuổi Niên kỷ rất là đôn hậu bộ dạng Là thành đông thợ rèn nhi tử Cha mẹ của ta đều chết hết ngươi gây tầm kia vực ngoài thiên ma như Vậy ra thích làm sát kẻ vô tội Ta hôm nay coi như là hồn quy địa phủ. Cũng muốn cùng ngươi liều mạng. Nam tử trẻ tuổi kia nhín răng nhín lợi theo phế tích trong kéo ra. Một đại thiết truy đó là hắn dùng đến rèn sắt mưu sinh công cụ. Lúc này lại dùng hết toàn bộ lực lượng như đầu chọc ma tôn đập tới. Này ma tự nhiên giận dữ. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Chính là một phàm nhân cũng dám đến đánh chính mình. Tuy nhiên không thể thi triển pháp lực, hắn cũng không có đem cách này. Đôn hậu thiếu niên để vào mắt. Liền muốn một trường đánh tới. Có thể tay phải vừa mới nâng lên, liền phát hiện không thể đồng đẩy. Phản phất bị một cỗ ghi dị pháp tắc chi lực cho khóa lại. Oanh! Một tiếng trầm đục truyền vào lỗ tai cũng là bị thiết truy cho rắn. Rắn chắc chắc đập chúng Mặc dù không có vấn lạc Thực sự mắt nổi đom đóm Giờ này khắc này Nhục thể của hắn cường độ Liền một chút cơ cấp tu sĩ khác đều không Bằng Thượng tiên không có gạt chúng ta Thằng này quả nhiên không thể lại Quát tháo rồi Những thứ khác phàm nhân Không khỏi đại hỷ thân nhân Của bọn hắn có Thể cũng đã chết đi Gia viên cũng hủy ở vực ngoại thiên ma trong tay. Hôm nay gặp đối phương biến thành hổ giấy chỗ nào không hề báo thù Vừa nói. Nhao nhao bổ nhào qua rồi. Trong lúc nhất thời nắm đấm có như mưa rơi. Còn có người thuận tay lấy. Khởi đá vụn gạch ngói vụn. Bành bành bành thanh âm không dứt bên tai đó. sen lẫn đầu chọc ma tôn. Kêu thảm. Hắn thật sự biệt khuất vô cùng chính mình thế nhưng mà độ kiếp chung. Kỳ đừng nói nho nhỏ phàm nhân là con sâu cái kiến. Tự tính toán động. Huyền phân thần kỳ tu tiên giả trong mắt hắn cũng không đáng giá nhắc. Tới lúc nào nghĩ tới chính mình hội rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Đáng giận vì cái gì không thể động đậy Vì cái gì pháp lực không cách. Nào cứng lại. Vì cái gì thân thể của mình hồi biến yếu. Rất nhiều không cam lòng. Nhưng lúc này thời điểm cũng không có tác. Dũng thượng quan cũng chừng lớn mắt châu. Là cái kia kêu ngạo băng. Phượng trên mặt cũng toát ra bội phục. Quá thần kỳ rồi. Đường đường đổ kiếp trung kỳ thiên ma. tại lâm hiên trong tay đã có. Như đất gà chó kiểm tượng như. Bị đùa bớn tại vỗ tay tầm đó. Phải biết rằng. Dùng Lâm Hiên thực lực đả bại đối phương không khó Nhưng trường hợp như vậy quá rung động Đúng vậy, rung động Lâm Hiên biểu hiện ra đi ra thực lực quả thực là không cách nào bằng được Mà nương theo lấy bành bành bành thanh âm truyền vào trong tay cái Kia đầu chọc ma tôn cũng nuốt xuống cuối cùng một hơi Ánh mắt lại chừng được sâu sắc Đây cũng là khó trách Phóng nhãn tam giới tung hoàng kim cổ, hắn có thể nói là bị chết buồn. Vực nhất vực ngoài thiên ma, đường đường độ kiếp kỳ cao thủ, cũng tại. Một đám phàm nhân thủ hạ vẫn lạc. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bốn cái nha đầu cũng khó có thể tin. Sư phó quả thực thật lời hại. Thượng quan nhãn biểu lộ ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục. Đúng thế. Đúng thế dám khi dễ đồ đệ của ta quả thực là muốn chết một đao đưa hắn diệt trừ cũng quá tiện nghi thế nào nhạn nhi khí ra có hay không cảm tình lâm hiên làm như vậy là vì thay đồ nhi xuất khí báo thù cảm ơn sư phó ngài đối đãi chúng ta quả thực thật tốt quá hai tỷ muội trăm miệng một lời mà nói trên mặt tràn đầy vẻ cảm động là cái kia cao ngạo không thích sống chung băng phượng tiên tử, trong ánh mắt lại cũng có vài phần hâm mộ. Cũng không phải là sao? Nàng là Hắc Phượng cốc trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, sư tôn cũng đối với chính mình là vô cùng tốt. Nhưng mình nếu là ở bên ngoài bị khi dễ, vô luận như thế nào, sư tôn cũng không có khả năng như vậy thay mình xuất khí. Thượng quan linh thượng quan nhãn thật đúng là hạnh phúc có như vậy. Một vị đối với các nàng tốt sư phó. Về phần nhược tuyển trong mắt tuy nhiên cũng hiện lên một đám gì sắc. Nhưng biểu lộ lại lộ vẻ tiêu sái. Mọi người có mọi người duyên pháp. Dùng tính cách của nàng càng tin. Tưởng mọi thứ đều theo dựa vào chính mình vừa nói. Sư tôn sủng nghịch thì tính sao? Một ngày nào đó, chính mình muốn tới đạt lâm hiên độ cao, khi đó tung. Hoành tam giới mới có thể nói tiêu giao khoái hoạt. Sư phó, ngài là làm sao làm được, đối phương giàu gì cũng là độ kiếp. Kỳ, ngươi rõ ràng có thể đưa hắn suy hiếu đến tình cảnh như thế. Thượng quan linh thanh âm lộ ra hiếu kỳ, nha đầu kia có thể là có thêm. Rất mạnh tò mò. Cái này lại có gì đặc biệt hơn người, lính vực của ta, ta làm chủ, nếu là các ngươi có một ngày trở thành lính vực cường giả đồng dạng có, thể làm được một bước này. Lâm Hiên mỉm cười nói đương nhiên còn cần tăng thêm ta chỗ tìm hiểu. Hốn đồn pháp tắc, a mấy cái nha đầu cái hiểu cái không thực lực của các nàng tuy nhiên, hơn xa cùng dai rất nhiều, nhưng lính vực Hay vẫn là quá xa xôi rồi? Về phần hốn độn pháp tắc càng là nghe đều chưa từng nghe qua. Nhưng đối với Lâm Hiên tự nhiên càng thêm bội phục. Đúng rồi, mấy người các ngươi lại tới đây chắc là có chuyện quan. Trọng đến tột cùng là vì sao? Lâm Hiên hỏi vấn đề này thời điểm cũng hiểu được có chút vớ vẩn bởi. Vì đoán cũng có thể đoán được các nàng tới đây. Nhất định là chính Mình hóa thân bố trí nhiệm vụ Mà chính mình bản thể đã đến Lại cái Gì cũng không hiểu được Còn muốn như các nàng hỏi thăm quả thực quá Kỳ quái Sư tôn Là như thế này Chúng nữ đương nhiên không có khả năng Giấu riêng cái gì Vì vậy liền Do thượng quan tỷ muội mở miệng Rất nhanh liền nói rõ sự tình từ đầu Đến cuối